Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tổ đại sắc lăng, đáng chết một nghìn lần Y đằng ưu như đứng trước chiếc gương lớn ở trong phòng tắm Trường mắt nhìn cánh hoa sương phù chảy máu ở trong gương Nhìn không được mà mắng ra tiếng Đáng tiếng bình thường có cơ hội được mắng chửi người ta Cô lại không rõ nhiều lắm Cho nên mắng đi mắng lại vẫn chỉ có vài câu Chẳng nghĩ ra được cái gì mới cả Nâng tay nhẹ nhàng, rút đi chất nơ con bướm ở trên vai ra Chiếc váy trắng làm từ chất liệu tơ tầm không còn gì nếu giữ, nhanh chóng tụt xuống ra khỏi thân hình cân đối, quay thành một vòng tròn quanh chân của cô. Chiếc gần lớn chiếm toàn bộ diện tích của mặt tường, trông thực phản chiếu đường cong than dài lung linh, trông suốt như ngọc công một chút tỉ vết. Nhưng tất cả sự chú ý của cô lập tức tập trung hết thầy lên hai gò má đỏ bừng, ánh mắt sáng rỡ và đôi môi sơn đỏ giống như là cánh hoa hồng nở rộ đầu ngón tay tiếp xúc với đôi môi dân đỏ cảm giác đau đớn bén nhọn lập tức xuất hiện khiến cho cô bỗng nhiên cảm thấy khó thử trong đầu ngay lập tức khắc hiện lên khuôn mặt tuấn tú cao giận kia anh ta là ai người đó thật sự là quá mức làm càn nhưng rõ ràng cô không hề quen biết anh nhớ lại kỹ thuật hồn thuần thục làm người ta mất hồn cùng đôi bàn tay không kiên nề gì kia cơ thể của cô không hiểu vì sao lại nổi lên một sự xôn xao kỳ lạ khuôn mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống Cho dù cô không nên mặc áo ngủ ra ngoài để quyên rũ người khác, nhưng ngay cả một người con gái xa lạ cũng có thể làm cho anh ta không kiềm chế nổi. Anh ta nếu không phải là loại công tử trăng hoa, quanh năm động dục thì cũng chẳng có gì là tốt đẹp cả. Đáng giận mà. Y đằng ưu nhi ghét nhất chính là loại công tử trăng hoa không trung thủy. Cô đã sớm từ 800 năm trước, thì phải tránh xa bọn họ cho an toàn rồi. Tức giận đá mấy cái vào cái ái ngủ, đã bị sắc lang kia chạm qua. Cô lập tức đem vào nó thành một đống, rồi quăng vào trong sọ quần áo. Như vậy vẫn còn chưa đủ. Ngay đến cặp tay tà ác kia của anh ta, đã sợ hết rồi lại mó ở trên người mình, cô quyết định cần phải kỳ cọ kỹ càng từ đầu đến chân, đỡ bị anh ta lây nhiễm cho vi khuẩn bệnh tật gì đó. Một lúc lâu sau tắm sợ cẩn thận, đến khi cô cảm thấy càng cả ngày sạch sẽ và sàng khoái rồi, mới thoả mãn khoác lên người bộ áo ngủ rộng thùng thình mà bước ra ngoài. Mẹ à! Vừa ra khỏi phòng thắm, không ngờ lại nhìn thấy mẹ cô thân hình mảnh may, sắc mặt tái nhột đang ngồi tẫn thờ trên giường. Y đằng ưu nhi giật thoát cả mình, quỷ gối xuống trước mặt của mẹ, nâng lên đôi tay ngọc trắng bịch của bà. Cô nhẹ nhàng vuốt ve hai má của bà, ồn nhu cất tiếng hỏi. Thân thể của mẹ không khỏe, làm sao lại không ngủ thêm một chút nữa? Sàng sầm như vậy đến tìm con là có chuyện gì quan trọng sao? Dùng mạo của y đằng ưu nhi và y đằng phu nhân gần như là từ một khuôn mẫu mà ra chỉ khác là trải qua sự mài mòn của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, y đẳng phu nhân trở nên càng thăng hưng so với tuổi thực tế, mà y đẳng y như tuổi còn trẻ, lại được sự che chở giống như một bông hoa đang nở rộ. Hơn nữa trở sinh tính tình cô lạc quan, tinh thần bồng bột phấn chấn, khiến cô bất cứ lúc nào cũng đều có vẻ rực rỡ, trói lóa, đẹp đến mức khiến người ta không dám nhìn lâu. Mẹ ạ, y đẳng phu nhân ôn nhu. Vút vút mái tóc đen dài mật mà của con gái, tự đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy xúc động. Tiểu ưu nhi của bà thật sự trở thành rồi. Nhưng khi nghĩ đến mệnh lệnh của chồng, trong làng bà không khỏi có một chút do dự. Bà mà biết con bé nghe xong nhất định sẽ không vui. Là cha con muốn, muốn con tham gia bữa tiệc cuối tuần này. Tham dự tiệc ư? Cha chưa bao giờ đưa ra yêu cầu như vậy với cô. Y đằng ưu nhi kinh ngạc không khỏi tò mò. Y đằng ưu nhi luôn không quá ngoan ngoãn. Từ khi 12 tuổi, lại cùng với Y Đằng Long ra nước ngoài du học. Nhiều năm qua, Y Đằng Văn gần như không còn nhớ đến đứa con quật cường phản nghịch này. Trừ bỏ thời gian cố định hàng năm ở buổi tiệc của gia đình ra, hai cha con hầu như không thấy mặt và quả thực cũng đã mau quên đi sự tồn tại của đối phương. Làm sao mấy đột nhiên lại yêu cầu cô tham dự hoạt động xã sao chứ? Vì sao ạ? Bữa tiệc lần này có ý nghĩa gì đặc biệt? Hay là cha có ý đồ gì chứ? Mắt của cô đột nhiên sáng lên. Xem mắt ư. Nghĩ đến khả năng này, thì khuôn mặt của cô tối sầm lại. Con gái của gia tộc Y Đằng, luôn luôn bắt đầu từ năm 18 tuổi, sẽ bị ăn bài gặp mặt rồi sau đó tính hôn kết hôn. Rất ít có người có thể giống cô cao tuổi, đến tận 24 tuổi rồi mà còn chưa có hôn ước. Vốn tưởng rằng phụ thân đại nhân đã bương tha cho người con gái này rồi, không ngờ ông vẫn còn chưa bỏ cuộc. Âu nhi à, Y Đằng phụ nhân kẽ hời bởi vì con gái quá thông minh mà lo lắng. Trong một gia tộc nam quyền trên hết như thế này, phụ nữ cần biết mềm mại mà phục tùng, người thông minh có chủ kiến sẽ chỉ khiến cho Nghe chuyện hot nhất tại audio.net